con người ta toàn là học hành giỏi nhất, múa đẹp nhất, hung biện hay nhất. Mỗi lần họ hàng hỏi cô, chị lành mắc cỡ trả lời. leo trèo đánh nhau giỏi nhất. Hơn nữa còn là cả nhóm có cả trai lẫn gái. Tả ý ngồi trong xe nhìn cảnh sắc ven đường mà ngưỡng người. Cô nhớ lại mình hồi còn bé thế nào mà không khỏi miệng cười. Cho đến khi tài xế gọi, tiểu thẩm mà đến rồi.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 có một người đàn ông ở bên cạnh trong lòng cũng bớt trống trải. Mạnh lợi lệ giải thích trong ngượng ngùng: "Tôi chỉ là ăn có hơi cô đơn, con người ai cũng có lúc cô đơn." Nói cười cười không nói gì. Thật ra, cô đơn là mặt trái của sự ăn sung mặc sướng, nếu như một người mỗi tuần phải làm việc 6 ngày, mỗi ngày hơn 10 tiếng, suốt đầu mẻ trán vì kế mưu sinh thì làm gì còn thời gian để cô đơn. Cô đơn là một căn bệnh phú quý.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 đó là thư ký của lệ trạch luôn tạ ý đỡ cô gái đứng dậy tiểu lâm thôi là thǎm tý tiểu lâm nước đầu lên nước mắt ròng rã lớp trang điểm tinh tế sớm đã bị nước mắt đánh nhòa cô gật gật đầu muốn tỏ ý mình vẫn còn tỉnh táo ngô ủy minh vừa định đẩy cửa vào báo cho những người bạn khác của tiểu lâm thì đừng cô ngăn anh lại tôi không muốn những người khác trông thấy tôi như vậy ngô ủy minh nhìn và hiểu ý của tả ý